Các bạn đang nghe tại đọc truyện bị tiếng chống chật làm cho kinh động đang chạy trốn từ bốn phía Tr tiểu biện lúc này ngẩn ngơ một lúc cúi đầu nhìn bộ dạ hành đen tuyền từ đầu tới chân đang mặt mới hiểu rằng chuyện vừa nãy không phải là một giấc mơ hắn nghĩ bụng quân địch đang áp sát chân thành Linh Châu túy binh nhiều lương đủ nhưng cũng chỉ là một tòa thành cô lẻ bóng Không có viện binh, không biết có thể giữ được bao lâu nữa Đằng nào khi thành bị phá tất cả cũng đều chết hết chi bằng cứ làm theo lời của lâm trùng lão quỷ Liều một phen đoạt lấy vinh hoa phú quý cho riêng mình Dân gian có câu rằng Từ khi mắc lỡm gian thương Những lời đường mật tưởng luôn tới giả Nhưng tầm nhìn của Trương Tiểu Biện hết sức thiểm cận cũng chưa từng đi một ngày đàng học một sàng khôn, hắn cảm thấy đằng nào thì tam gia ta đây ngoài cái mạng nhỏ chẳng có thứ gì khác, nếu nhân thời vận này mà làm nên chuyện thì đúng là nhặt được một món lợi rồi còn gì. Đúng là lòng tham không đáy, còn chưa được voi đã đòi lên tiền rồi. Từ đây, hắn đã quyết chủ ý liền không quan tâm đến nông sâu dịp nữa nhặc nhảnh đồ đạc đâu đấy rồi đem theo con nguyyệt ảnh ô đồng Kim Tuyến Miêu vội vã chạy về Nga Phụ Trịnh diện đi được nửa đường liền gặp tốt lại mắt đang chạy tới tìm Trương tiểu biện vừa nếm một vụ nhớ đời trong vụ bạc công ở Huò viênên nên giờ không dám khoe khoang nữa chỉ nói vắn tắt tình hình một lượt Hai người trở về cầu kiến Mã Đại Nhân, xin được nhận lệnh đi tiêu trừ bầy chó hoang trong hoa tang lĩnh trừ hài cho dân địa phương. Chớ nghĩ Mã Thiên Tích chỉ là một quan văn mà chớ hiểu lầm. Hơn một năm nay, Lão đã có công chiêu mộ lính giữ thành, được Hoàng Thượng Hạ Chỉ khen thưởng. Nghe đâu không bao lâu sau, xét thăng quan cho Lão. Vì vậy, Lão mới nắm hết mọi sự việc trong quân vụ, bố phòng ở địa phương. Trực tiếp nhận lệnh của quan tổng đốc Lưỡng Giang Lúc này quân Việt Khấu đang áp sát chân thành Có lẽ sáng sớm ngày mai sẽ tổ chức tấn công Mã thiền tích bận rộn luôn chân luôn tay Liên tục điều khiển lính gióng, phân phát hỏa khí Mọi việc khác đều tạm gác sang một bên Chỉ riêng để đối đốc Đồ Hải Là không dứt được chuyện hồi sang bị con thần Ngao Làm cho mật phen vỡ mật việc khấu đánh tới thành Tuy Đ đông nhưng đã có trường cao hào sâu ngăn trở bọn quân ô hợp như chúng chắc cũng chẳng làm được trò tr gì những con chó giữ ở hoang táng lĩnh thì đúng là như ma quỷ biết đầu nó sẽ ngấm ngầm lẻn vào trong thành nhân lúc người ta không phòng bị mà sông tới cắn xé lão lại nghĩ đến tình cảnh của Lưu Ngũ Gia bị phanh ngực moi bụng mà bất rác run lên Đứng ngồi không yên Cứ thôi thúc mã đại nhân Phải mau chóng tìm ra đối sách Đúng lúc ấy lại có Trương tiểu biện Đến xin nhận lệnh Má thiên tích quá mừng Cất tiếng gợi khen Quả thực là bản quan nhìn người không lầm Trương bổ khoái Thực sự là một trang hảo hán Một tráng sĩ như vậy Không rõ định làm thế nào Cần mang theo bao nhiêu người ngựa Trương tiểu biện đáp Tiểu nhân đổi ơn ân tướng Đã yêu mến cất nhắc mà chưa có dịp nào báo đáp Nếu có cơ hội chia sẻ nỗi lo cho má đại nhân Thì dẫu phải nhảy vào núi cao biển lửa Tiểu nhân cũng quyết không từ nan Việc này không phải đụng đến một binh một tốt nào cả Chỉ cần tôn đại má tử ở lại trên mặt thánh tiếp ứng là được Tiểu nhân đã tự có cách đối phó với con chó dữ ở Hoàng Tán Lĩnh Má đại nhân thấy hắn mồm mép tép nhảy Nhưng trông thần sắc tựa như lòng Đã có kế sách Lão đã cùng thì không nghi Đã nghi thì không dùng Liền gật đầu nói Nếu không phải kẻ có tài trí muôn phần Thì sao có thể làm được như vậy Xem ra nhà ngươi đúng là một viên ngọc trong đá Nếu chỉ dựa vào quần áo Diện mạo mà xét đoán nhà ngươi Thì ắt sẽ bỏ lỡ hiền sĩ trong thiên hạ Trương Bổ Khoái quả nhiên không phải là người tầm thường, bản quan sẽ y theo lời của người. điều phái một toán công sai đến mặt thành để tiếp ứng, sau khi thành công ắt sẽ trọng thưởng. Nói xong, lão lại sai người mang ra một thanh đoàn đao, chính là ngọn thốn thanh của đao phủ thời xưa truyền lại. Sau khi Lưu Ngũ ra chết thì nhập vào công khố, giờ trọng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net